Vì dù muốn hay không, đầu xe của cô cũng đang bị đầu xe Diễm My chặn lại. Cô lạnh nhạt. Làm ơn tránh ra dùm đi, tôi và cô không có chuyện gì đáng nói cả. Chẳng những không tránh, Diễm My còn nhấn ra tay cho đầu xe cô hút vào đầu xe Nhã Ca. Nhã Ca la lên. Cô muốn cái gì vậy hả? Muốn cô xa anh Hoàng Vũ. Cô hãy đi mà nói với anh Vũ Nếu cô cự tuyệt thì anh ấy sẽ không theo đuổi cô nữa. Cô nghĩ tình yêu là ép buộc người khác phải theo ý mình à? Cô lầm rồi. Nếu người ta không yêu cô, cô có nghĩ ra trăm phương ngàn kế đi nữa. Anh ấy không yêu cô thì vẫn như thế thôi. Cô đẹp gái, xinh xắn, lại học giỏi. Tôi làm sao địch lại với cô? Vậy thì cô hãy chấp nhận làm kẻ thua cụ. Diễm My, trên đời này đâu phải chỉ có một hàng vũ để cho cô yêu và hành động càng rỡ như vậy. Diễm My cáo kỉnh. Vậy sao cô không yêu kẻ khác Mà lại đi yêu Hoàng Vũ của tôi Bởi vì một lẽ đơn giản Chúng tôi hợp với nhau Tình yêu là do từ cả hai Nếu như anh Vũ yêu cô Tôi có muốn kéo ảnh về với tôi Cũng không được Và ngược lại Cô hãy về nhà và gác tay lên trán Suy nghĩ lời nói của tôi đi Nhá ca cho xe lùi ra sau Rồi tăng ga phóng đi Diễm My tức mình dẫm chân nhìn theo Cô giận mình chỉ biết ngăn đường cản lối người ta, chứ đối đáp không lại. Trong trái tim Hoàng Vũ chỉ có nhã ca. Thấy mặt cô ngõ này, anh đã tránh xa ngõ khác. Chạy xe lang thang qua các ngõ. Không biết đi đâu, Diễm My lại quay về. Chưa kịp dựng chống xe, Diễm My giật bắn người vì tiếng quát to lanh lạnh. Diễm My, mau vào đây! Nét mặt cha giận dữ làm Diễm My lo sợ. Ba, Bà... mau vào đây. Còn quá rồi nghe mi. Đe dọa người ta đến nỗi Hoàng Vũ phải dọn đi. Ai cho phép con hả? Học ở đâu cái thói du đảng du cồn đó hả? Không sợ mấy cây roi mây của cha mà cái tinh hoàng Vũ dọn đi làm cho Diễm My mất cả hồn. Ba nói anh Vũ dọn đi. ở lại đây cho mày kiếm chuyện với người ta hay sao? Còn kiếm chuyện hồi nào? Còn hỏi nữa. Ai qua nhà người ta quậy, ai thuê du đảng đón đường cô Nhã Ca. Dạ, là con, nhưng con chỉ hâm dọ thôi, chứ con đâu có làm gì cô ta đâu. Có làm gì, mày còn đứng đó hay sao? Vào nhà đá ngồi rồi con à, mau qua nhà xin lỗi Hoàng Vũ. Vậy là Hoàng Vũ chưa đi, Diễm mi thở vào nhẹ nhẫm. Cô chạy ù sang bên hông, ngập ngừng thật lâu mới dám đẩy nhẹ cánh cửa vào. Hoàng Vũ nhìn ra anh lãnh đạm. Có chuyện gì vậy mi Cho em xin lỗi, anh đừng có đi. Lỗi phải gì? Tại anh thấy ở đây bất tiện. Anh dọn em thì có, anh mà đi là ba em đánh em. Anh đừng có đi nghe, anh không thích em cũng được, em hứa không làm phiền anh và chị Nhá Ca nữa. Hoàng Vũ miếng cười, cô bé quậy hết chỗ chê, nhưng so ra còn biết suy nghĩ. Anh đặt tay lên vai cô. Thật ra anh và cô ấy mới chỉ là tình bạn Anh cũng có nghĩ đến chuyện học hành trên lệch giữa anh và cô ấy chứ Đúng ra là anh với cao quá phải không mi Anh còn giận em vì hôm đó em nói anh ớt ngồi đá giếng à Đâu có anh nói sự thật Tình yêu của anh và cô ấy nếu có còn phải trải qua nhiều thử thách Anh không biết mình có vượt qua được hay không Anh phải có lòng tự tin chứ Em cứ yên tâm Anh em mình vẫn là anh em tốt Phải không Hoàng Vũ chia tay ra đòi bắt tay Diễm My Cô đưa tay ra bắt tay anh Tình yêu biến thành tình anh em Chẳng dễ dàng chút nào Em ngủ đi nghe Trúc Trúc ngủ ngon Vũ Khang bước qua cánh cửa Ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ Vũ Khang bên đó Và nhã Trúc bên này Nhà Trúc lúng túng gọi lại Anh Khang Khang dừng tay đóng cánh cửa Có chuyện gì về Trúc Anh không thể ở lại đây với em sao Anh đâu có cần suy nghĩ gì Em đâu có trở lại với Trần Hải Vũ Khang à khẽ một tiếng Trong lúc nhà Trúc hổ, hổ người cúi sau đầu Cô bảo Khang ở lại Xấu hổ chết đi được Mà không nói Khang cứ dựng nên bức tường ngăn cách đến là khó chịu. Sửa này nhà trúc ghét không khí tĩnh lặng, lại phải sống giả dối trước mặt mọi người. Cô không quen làm điều ấy. Còn Vũ Khang, không phải lòng anh không rung động xúc cảm trước tỏ bày thành thật kia, nhưng sao ngượng ngập quá? Nếu như anh ở lại, có cái gì đó không ổn. Anh trở lại ngồi bên cô một cách nghiêm chỉnh. Vậy còn tình cảm của em? Anh muốn biết. Mình kết hôn có hơn 3 tháng rồi, phải không anh Khang? Phải. Và cũng cứ anh một phòng, em một phòng. Trước mặt ba mẹ lại đóng kịch hạnh phúc, yêu thương. Em thấy làm sao? Em muốn chúng mình thực sự là vợ chồng. Em muốn như vậy sao? Anh không tin là em có tình cảm với anh sao? Vũ Khang, lúc chúng mình lên 4 lên năm Và lên sáu Vẫn hay ngủ chung với nhau mà Lúc đó anh còn bảo em là công chúa Hoa Hồng Còn anh là hoàng tử Hoàng tử đến đánh thức công chúa Hoa Hồng bằng nụ hôn Khang mỉm cười Anh đâu có quên chuyện ấy Vậy thì sao anh vẫn cứ giữ khoảng cách với vợ mình vậy? Bởi vì anh đã cho em chọn lựa kia mà Em chọn rồi Anh đón Nhã Trúc phụng phịu xà vào lòng Khang, cô chờm người hôn nhẹ lên má anh. Khang rung động, vòng tay quanh người Nhã Trúc siết mạnh cho sát vào mình hơn nữa. Anh từng mong có dây hạnh phúc này, mang tiếng có vợ mà đêm vò võng một mình. Đôi lần anh mở nhẹ cánh cửa ra và lặng ngắm cô trong giấc ngủ. Có một lần không dằn được, anh đã cúi xuống hôn cô. Nụ hôn trộm ngọt ngào cho anh biết bao cảm giác ngất ngây Giờ đây cô đang trong vòng tay anh Thân thể mềm mại như con mèo ngái ngủ Rút sâu vào lòng anh đòi thương yêu vút ve Khang ngây ngất cúi xuống Môi tìm môi Nụ hôn nào sao say đắm Đôi môi không nở rời Bàn tay anh ngập ngừng vút ve bờ vai mịn màng Anh cảm nhận được trái tim cô đập mạnh trong lòng ngực Toàn thân cô rung nhẹ khi anh cởi bỏ tất cả mọi thứ trên thân thể cô. Anh siết chặt cô vào mình hơn, vòng tay vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, để rồi cùng bay lên cao và cao mại. Dưới ánh đèn màu hồng tỏa những ánh sáng dịu dàng, anh chợt ẩn người vì những giọt nước mắt đang long lanh rồi chảy dài xuống má. Khang ngẩn ngơ, anh không hiểu vì sao có dòng lệ kia, Cô tiếc vì đã vừa trao thân cùng anh Hay vì như bài thơ Hai sắc Hoa Ti Cô Mà cô chép trên trang giấy tập học trò Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn Trong tay chồng ân ái no đầy Nhưng trái tim phiền muộn vẫn dành cho quá khứ Như có một gáo nước lạnh xói vào mặt Vũ Khang bật dậy như cái lò xo Không hỏi cũng không suy nghĩ Anh mặc vội quần áo vào người, lao ra cửa, chạy về căn phòng đọc sách của mình, rồi nằm chùi xuống trên chăn nềm lạnh. Tại sao cô ấy khóc? Em tiếc vì đã gọi mời và trao thân cho tôi. Tôi chưa hề đòi hỏi em mà, là do em tự nguyện. Có nỗi đau và xót xa nào hơn thế không? Không gian chìm trong im lặng lạnh lùng Chính nhà Trúc cũng không hiểu tại sao cô khóc. Hình như cô đã thật sự hạnh phúc vì được yêu. Đây là giọt nước mắt hạnh phúc. Anh vừa nên một với cô, không một lời hang hỏi đã bỏ đi. Tại sao thế? Anh xem thường cô, vì cô đã gọi anh lại ư? Ý nghĩ này làm cho nhà Trúc liệm người cây đắng. Đêm nay sao thật dài, quá dài. Trong thấy nhà Trúc, ông Văn ngạc nhiên. Sáng nay có chuyện gì mà thằng Khang ra ngoài sớm vậy con? Nhá Trúc ấp úng, cô không biết trả lời như thế nào nữa. Dạ, con cũng không hiểu nữa. Con là vợ, phải hiểu việc làm của chồng mình chứ con. Dạ, sau này con sẽ để ý hơn ba à. Quên nữa, chiều hôm qua mẹ con có nhắn rảnh thì về thăm nhà. Dạ. Nhá Trúc ăn không biết ngon. Cô thấy lòng phiền muộn vì thái độ của Khăn. Anh sao vậy? Ăn qua lò, nhà Trúc đứng lên. Thưa ba, thưa mẹ, con đi làm. bà Bích Ngọc vui vẻ. Ừ, chiều con nên về ghé qua nhà thăm mẹ con một chút. Nghe nói bà con bên ấy tình hình mỗi lúc một tệ hơn. Trần Hải không biết cách chăm sóc. Còn bà ấy suốt ngày cứ ở ngoài sòng bài. Nhá Trúc đi luôn ra cửa. Đến nơi làm việc, cô không sao tập trung được. Chuyện đêm qua cứ làm cô suy nghĩ. Trái tim cô quả thật không còn hình bóng trần hải. Có nhanh quá không? Cũng là điều dĩ nhiên khi cô xác định bỏ mối quan hệ của mình và người em trai. Không là chị em đi nữa, cũng có một mối quan hệ hình thành. Và có lẽ tình cảm chưa đủ sâu để cô nhớ anh. Lẽ nào Vũ Khang không hiểu trái tim cô dành cho anh? Hơn thế nữa, Khi bây giờ cô thuộc về anh trọn vẹn. Bấm số điện thoại cho Khang, nhưng anh tắt máy. Nhã Trúc ngồi ngẩn ngơ, đóng tủ lại, cô đứng lên đi ra và rời công ty. Lúc này cô muốn được rút vào lòng mẹ, chia sẻ với mẹ nỗi buồn dây dứt trong lòng cô. Mẹ và Nhã Ca đi vắng, Nhã Trúc lại đi lang thang. Cú điện thoại của Trần Hải đã làm cho bà Nhã Lợi rời nhà. Giọng Trần Hải sủng nước mắt. Bác đến nhanh đi. Bác ơi, con e rằng không kịp Bà yếu quá. Ông Trần Hoàng quá yếu. Lòng ngực lép kẹp đập yếu ớt. Đôi mắt ông tuyệt vọng hướng ra cửa. Buổi sáng, trời đang rất đẹp. Nắng rất hồng. Vậy mà ông sắp rời bỏ thế giới đầy màu sắc sinh động này rồi. Kia rồi nơi ngưỡng cửa một bóng người xuất hiện mắt ông sáng lên tia lửa cuối cùng đôi môi mắt máy gọi khe nhà nhà lợi Trần Hải vui mừng ba nói được rồi hả ba bác ơi ba con đã nói được bà Nhã lợi mừng đến chảy nước mắt nắm tay ông và siết nhẹ Trần Hoàng ông nghe trong người như thế nào rồi ông lắc đầu Còn, còn đầu Tôi đã gọi điện thoại Có lẽ nó sẽ đến ngay Ông mệt nên nằm nghỉ Nước mắt ông chảy dài Ông mở mắt ra nhìn bà Nhật, nhật ký Ở, ở nhà Hại, hại lấy Hiểu ý ông Trần Hải gật đầu Lấy nhật ký của ba Giao cho bác nhỏ lợi phải không ba bà yên tâm đi Con sẽ giao cho bác lợi Đôi mắt ông cứ mở to, mở to Và cuối cùng từ từ khép lại Bà nhã lợi hốt quảng giật mạnh tay ông Ông Hoàng! Ông Hoàng! Một tiếng thở nhẹ như tiếng thở dài Lòng ngực lép kẹp không còn nhấp nhô nữa Một sự sống bị hủy diệt Bà nhã lợi gục xuống trên ngực ông Bà âm tròn lấy ông Một thân thể mà hơn 20 năm mới được gần kề. Bây giờ chỉ còn là một thể xác héo gầy. Còn linh hồn bay cao, bay cao. Trần Hải khóc sụp sười. Ba con bệnh nhiều lắm. Nào cao huyết áp, sỏi thần. Ông có chịu đi bệnh viện đâu, cứ âm thầm ôm bệnh. Ba ơi, lâu này con hư hỏng bỏ mặt ba Đến khi con sống tốt, tại sao ba lại bỏ không mà đi chứ Trong nét mặt Trần Hải bơ phờ và hóc hát quá Chạnh lòng Nhã Trúc mang đến cho anh một cốc nước sâm. Anh Hải uống một chút đi cho khỏe Giật mình Trần Hải quay lại Anh nhận ly nước xăm. Cảm ơn nghe Trúc. trong anh mệt quá, hay là anh vào trong nghỉ, để em và Nhã Ca lo cho. Trần Hải lắc đầu. Anh không mệt bao nhiêu đâu, em mệt nhiều hơn thì có đó. Nhã Trúc cười. Đang cười, cô bắt gặp đôi mắt Vũ Khang đang nhìn mình, nên cô tắt nụ cười, quay người đi. Từ buổi tối ấy, anh và cô vẫn gặp nhau, nhưng tránh nhìn nhau và cũng chưa một lần nói chuyện riêng tư, thái độ của cô làm Vũ Khang cao mày và tự ăn năn. lẽ ra hôm đó anh không nên để tình cảm lấn áp lý trí. bây giờ nhìn họ với nhau anh không chịu nổi. đi luôn ra đường, Vũ Khang không biết mình phải đi đâu. nơi nào cũng không cho anh vui vẻ, hay lòng nhẹ nhõm mà tràn đầy ưu tư. những gì xảy ra không qua khỏi mắt bà nhã lời. Bà gọi Nhã Trúc ra chỗ vắng. Mẹ nghĩ con không nên thân mật với em con, có thể gây hiểu lầm cho chồng con. Nhã Trúc cao mày, sao lại hiểu lầm hả mẹ? Chị em con không thể thân mật với nhau hay sao? Đành là vậy, nhưng mẹ xem Vũ Khang không vui. Vẫn còn hờn giận việc đêm ấy Vũ Khang vội bỏ mình về phòng riêng, Nhã Trúc sầm mặt. Anh Khang vui hay không, con mặc kệ anh ấy đây là đám tang ba của con anh ấy chẳng phụ lo cứ như cứ xem như là khách mẹ hỏi thật con con và vũ khang như thế nào mẹ đừng bắt con trả lời mà bà nhá lời thở dài bà lo lắng cho cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu một phía bà không muốn con lại dẫm lên bước chân của mình để rồi sống âm thầm một đời một mình trong nhan khói lung linh gương mặt ông Trần Hoàng như ưu tư, vòng môi nở nụ cười không trọn vẹn. phút cuối ông chỉ gọi được tên bà. những gì muốn nói chảy ngược vào tim và đi vào cõi vĩnh hằng cùng ông. đám tang không có nước mắt, nhã lợi ưu tư, còn bà Hồng Loan khó ai đoán biết được bởi gương mặt lạnh lùng không lộ chút biểu cảm nào. chính bà đã đẩy cuộc hôn nhân của hai người vào địa ngục. Và cũng chính bà đẩy ông vào cú sóc Không ngừng dậy nổi Có tiếng la hét từ bên trong Mọi người ngơ ngát Còn Trần Hải Anh đi nhanh vào phòng cha Những trang giấy bị xé tung ném bừa trên nền nhà Bà Hồng Loan xé tan nát Miệng không ngừng la hét Phải Tôi là vậy đó Nhìn thấy ông si sụp mạch chết Tôi vui lắm Ông có biết không vậy Trần Hoàng Ông sống chung với tôi Mà trái tim ông không hề có tôi Tôi vui lắm vì ông đã chết <cười> Lẫn trong tiếng cười là tiếng khóc. Trần Hải đóng ập cửa lại Anh nhìn mẹ té lửa Mẹ lại muốn quậy gì nữa đây hả mẹ Cái chết của bà chưa đủ cho mẹ tỉnh lại hay sao vậy Tỉnh? Tao nào có muốn tỉnh? Tao muốn điên, mày hiểu chưa Suốt đời của ông ấy Nào có dành cho tao điều gì Nhặt một tờ giấy Bà giận dữ đọc Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn Ông ấy chép lại thơ Bài Hai Sắc Hoa Tuy Có nghĩa trái tim ông ấy Chỉ dành cho mỗi một nhã lợi Bây giờ Trần Hải mới sực nhớ Đến quyển nhật ký của cha Anh hoàng hốt Nhặt những tờ giấy bị xé toan Ném đầy trên nền gạch Anh nhặt tất cả lên đau đớn Mẹ xé vụn ra hết Vậy mẹ có hại giận chưa Mẹ có được ba hiểu cho hay không Hiểu ông ấy chết mất rồi còn đâu cho đến phút cuối cùng của cuộc đời ông cũng đâu cần mẹ chỉ có nhã lợi nhã lợi tôi căm thù cô bà hung hăng mở mạnh cánh cửa ra từ bao giờ bà nhã lợi đứng đó nước mắt đanh trầm giọt nước mắt không hề được sự thông cảm mà làm cho cơn giận của bà hồng loan bùng lên như ngọn lửa gặp gió bốc cháy dữ dội mắt long lên Bà Hồng Loan tấm lấy ngực áo, bà Nhã Lợi giật mạnh. Khốn kiếp! Tại sao mày không biến đi hả? Khốn kiếp! Mẹ! Trần Hải lao lại, anh cố chen vào giữa hai bà mẹ. Mẹ buông bác Nhã Lợi ra. Tại sao buông? Tao giết nó. Phải nhiều người kéo bà Hồng Loan ra mới giải vây được cho bà Nhã Lợi. Một vật áo phía trước bị rách, đầu cổ ba bơm sơm. Bớp bớp! Hai cái tác tay nảy lửa vào mặt bà Hồng Loan Trần Hải kinh hoàng kêu lên Nhá ca Nhá ca hất mặt Giọng cô đanh lại Hai cái tác này tôi tặng mẹ anh đó Sẽ còn nữa Nếu như bà ta còn ăn hiếp mẹ tôi Mẹ tôi luôn luôn lùi lại Chính vì thế mà hơn 20 năm nay Chị em tôi là đứa trẻ không cha Trong khi đó Bà ta mang ở đâu một giọt máu về Rồi lại được những người mù và điếc nhận tôi cảnh cáo anh và cả mẹ anh nếu còn ăn hiếp mẹ tôi đừng có trách trái với thái độ hung hăng lúc nãy lúc này bà hồng loan nhũng người như con chi chi quỳ xuống trần hải xót xa ôm tròn mẹ anh không trách nhã ca nhưng cô không nên xử xử như thế đánh một người đáng tuổi mẹ mình thôi đi nhã ca nhã trúc lôi sển em gái đi tức giận Em không lo cho mẹ, còn xin sự, Nhá ca giận dữ Mình về thôi mẹ Nhá trúc rút khăn chậm những vết máu rướm trên mặt mẹ Phải đó mẹ, mình về thôi Ba mẹ con ra đến cửa Trần Hải đuổi theo vang lơn Bác, xin bác đừng giận mẹ con Nhá ca chăm biếm Anh trở nên đàng hoàng từ lúc nào vậy anh Hải không chú ý đến lời lẽ chăm biếm và hằng học của Nhã Ca, Trần Hải khẩn khoản. Nhã Trúc, em đưa mẹ về nhà đi. Anh xin lỗi. Sự thật chuyện xảy ra ngoài ý muốn, anh không ngăn kịp hành động của mẹ nên mới xảy ra chuyện ầm ĩ. Nhã Trúc biết điều hơn Nhã Ca, cô dịu giọng. Anh vào trong lo cho bác và lo tiếp khách đi, em đưa mẹ về nhà. Trần Hải đứng nhìn theo xe cho đến khuất. Một tấn bi kịch của hôn nhân. Ai có lỗi đây? Người nằm xuống là hết. Chỉ có người ở lại phiền muộn đau đớn. Cuối cùng thì người ra đi cũng được nằm yên dưới ba tất đất. Mọi người ra về hết, chỉ còn lại Nhã Trúc và Nhã Lợi và Trần Hải. Nhã Trúc ném nắm đất xuống huyệt. Cô ngậm ngùi nhìn lớp đất đang được đẩy xuống vùi lắp chiếc quan tài. Cô không có nhiều kỷ niệm với cha, chỉ một lần duy nhất lúc ông tỉnh táo, cho nên sự thương tiếc không nhiều lắm. Còn Nhã Ca, cô về ngay như những người đưa tiễn. Tâm hồn cô cứng rắn chứ không ủy mị như Nhã Trúc. Mãi mãi cô không tha thứ cho ông, dù ông đã ra đi và muốn nghe lời tha thứ. Mẹ còn đầu Nhã Ca. Dạ, Con ở lại với chị Trúc đó ba Ba cho con quá gian về với ngang Ông Văn vui vẻ Dĩ nhiên rồi con, con không xin thì ba cũng cho con quá gian Ông Văn mở rộng cửa xe cho Nhã Ca ngồi lên Ông ngắm cô Nghe mẹ con nói Con có người yêu rồi phải không Nhã Ca cười tươi Dạ Nhưng chỉ là yêu thôi ba ơi Con dành tất cả cho ngày mãn khóa Còn hơn hai năm nữa Con bắt người ta đợi à? Đâu có ba, lúc quen con anh ấy cũng hiểu như thế mà. Nếu không đợi được, anh ấy có quyền đi cưới vợ. Đối với con, việc học quan trọng. Con đang nỗ lực để dành sức học bổng 3 năm ở Đức nữa đó ba. Ông Văn nhăn mũi. Như vậy ai đợi con cho nổi? Không nổi, anh ấy có quyền cưới vợ, con đâu có ép. Hơn nữa, ba và mẹ nuôi con vất vả. Đâu phải cứ lớn lên là con phải đi lấy chồng liền đâu bác Con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng đó con Con không ngại vụ đó chút nào Nhạc ca cười xòa Xem vẻ con bé không có chút u tư nào Khi vừa mới đưa tiễn cha mình xuống lòng đất lạnh. Ông Văn ngậm ngừng Nhạc ca này Dạ, chi hả hát ba Con có buồn không đối với việc ra đi của ba con Nhã ca lắc đầu ngay, không chút nghỉ ngợi Con nói thật lòng mình nghe ba Con chẳng có ý nghĩ gì cả Có chăng là cái tâm lý nặng nề một chút Bởi đó là kẻ tạo ra mình Hai mươi mấy năm nay Ông không hề biết có con tồn tại trên đời Thì khi ông ra đi cũng vậy Con xem như một chiếc lá Đến ngày nó phải rơi xuống thành một chiếc lá chết mà thôi Con nói như vậy có hơi tàn nhẫn đó nhã ca Dù sao ông ấy cũng là ba con Trái tim con chỉ có mỗi một mình ba thôi ba ạ Ba là người cha mà con yêu thương và quý trọng nể phục Nhá ca nũng niệu ngã vào vai ông Văn Ba không thấy là con ngưỡng mộ ba và đi theo con đường của ba sao Ông Văn xúc động Cảm ơn con đã dành cho ba một tình cảm sâu sắc Ba mà khách sáo nói tiếng cảm ơn nữa là con giận ba đó Ông Văn cười vang Có cô con gái như nhã ca Ông đâu còn mong muốn gì hơn nữa Mãi đến gần tối Nhà Trúc mới về nhà Cô thấy buồn lòng Khi Vũ Khang không đi đón Nếu như trước đây Cô sẽ xem như không có gì Còn từ đêm ấy Cô đã là vợ anh rồi kia mà Khang vẫn chưa về Nhà Trúc thay quần áo xong Định đi xuống nhà Cô vừa kéo cánh cửa Cũng vừa lúc cánh cửa bị đẩy vào Cả hai xích chạm mặt vào nhau Em mới về à Lúc nãy anh đến nhà nhã ca nói em đã về đây Vậy à Nhá trúc lách người qua để đi xuống nhà Cô chận dừng lại nhăn mặt Anh Khang uống rượu à Ừ Em không thích Đâu có Vậy sao còn hỏi Em làm ơn đi pha giùm anh một ly nước chanh Vâng Giọng điệu của Khang lạnh nhạt nhã Trúc thấy buồn lòng làm sao Cô đã làm gì có lỗi Để anh cư xử lạnh nhạt nhã Trúc làm ly nước xong mang lên Khang đã qua phòng của anh Đóng chặt lại nhã Trúc gọi ba bốn lần không được Cô giận dỗi dằn ly nước lên bàn Kiểu cách cư xử của anh như thế kia Ai chịu cho nổi Muốn lạnh nhạt Cứ lạnh nhạt đi Hôn nhân của cô quá là bất hạnh Không có đêm tân hôn vui vẻ, không có từng trang mật. Cuộc sống sau khi kết hôn còn buồn hơn thời con gái. Thợ ấy có biết bao kẻ đưa đón quỷ lị. Ngày xưa thơ mộng ấy đã đi qua, không ai có thể quay ngược thời gian lại với mình. Một đêm dài lại đi qua, nhà trúc vẫn là nhà trúc của lạnh lùng, cũng chẳng thay đổi được gì cả. Bữa sáng gặp nhau, Khang vẫn ân cần như không có chuyện gì Trước mặt cha mẹ mình Một thái độ giả dối Chợt làm nhà trúc căm ghét Cô lên tiếng với cha mẹ chồng Mà không nhìn Khang Ba mẹ Con nhận lời văn phòng đoàn luật sư Đi công tác ở Hà Nội một tháng Cho nên con sẽ vắng nhà Trong một tháng tới đây Ông Văn ngạc nhiên Hôm qua sao không nghe con nói Dạ Con mới quyết định tối qua, anh Khang cũng đồng ý cho con đi. nhã Trúc đá vào chân Khang dưới gầm bàn, Khang ngớ người ra. Tuy nhiên anh lệnh nhạc nói, Nhà Trúc muốn đi nên để cho cô ấy đi bà còn Con thích bay nhảy lắm mà. nhã Trúc cười tươi, Phải đó ba mẹ, bây giờ mà không đi, mai mốt có còn con lại không có cơ hội để đi. Bà Bích Ngọc vui vẻ, Tùy hai vợ chồng con sắp xếp với nhau cho em thắm Nhà Trúc Con không phải vì giận Vũ Khang mà muốn đi chết. giá không có đâu mẹ Ra đến đường Khang hầm hầm Em thích đi lắm phải không Nhà Trúc buồn buồn Em đi cho anh khỏi chướng mắt Em còn muốn ly hôn nước kịp Sống tẻ nhạt như thế này Em chán lắm Khang sững sốt Như rồi anh cay đắng Để trở lại với Trần Hải chứ gì. Câu nói làm cho Nhã Trúc nổi giận. Anh xem em là hạng người nào vậy? Xin hãy tôn trọng em một chút. Khang nổ máy xe chạy luôn, bỏ mặt Nhã Trúc phía sau. Cô chán nản để sang con đường khác mà đi. Lẽ ra cô không muốn đi khi được đề nghị ngày hôm qua. Nhưng thái độ của Khang cho cô quyết định đi Hà Nội. Và bây giờ đi là điều dĩ nhiên. Đi để nhờ công việc mà quên đi tất cả đều phiền muộn của lòng. Từ chiều đến giờ, Nhã ca vui quá vì cô đã giành được sức học bổng đi du học ở Đức ba năm. Niềm vui quá lớn làm cho cô quên mất Hoàng Vũ âm thầm ngồi cạnh mình với một tâm trạng héo hắt và đầy mặt cảm. Diễm My nói đúng, anh và Nhã ca không thể nào có sự kết hợp. Nhã ca là người của hy vọng. Tương lai cô tươi sáng. Còn anh, cha mẹ không có, mái nhà cũng không. Đến em trai nằm viện cũng nhờ vào Nhã Ca. Làm sao anh có tư cách để nói yêu Nhã Ca và giữ cô lại bên mình? Thôi thì hãy để con chim xanh bay đi, tìm bầu trời trong xanh hơn. Anh Vũ đang tiếu tích, chợt nhớ có Hoàng Vũ ngồi bên, Nhã Ca lắc vai anh. Sao anh không nói gì vậy? Ờ, em đang vui. Anh chia sẻ niềm vui với em nè. Chừng nào em đi. Thủ tục xong là đi. Nhanh nhất hai mươi ngày. Và chạm là một tháng. Chúc em vui vẻ lên đường học tốt. Lúc này nhá ca mới nhận ra vẻ ưu tư trong mắt Hoàng Vũ. Cô tắt nụ cười. Anh không vui à? Hoàng Vũ lắc đầu. Đầu có. Anh mừng cho em chứ Nhưng xa nhau ba năm Thì nhất định anh phải buồn rồi Vì mỗi ngày anh đâu còn được nhìn thấy em Em đi là để lo cho tương lai mà Anh có đợi em không? Hoàng Vũ nhìn sang hướng khác Giọng anh nhỏ xíu Ba năm Một thời gian khá dài Gần một ngàn ngày Có biết bao nhiêu là thay đổi Làm sao anh nói trước đây? Như vậy anh sẽ không đợi em Anh nói anh không biết mà Anh Vũ Nhá ca nắm cầm Vũ kéo lại bắt anh đối diện với cô Đợi hay không anh phải biết chứ Em quên là anh còn có cô Diễm My ở bên cạnh anh Sớm tối nhìn thấy nhau Cho nên bắt anh đợi em là điều vô lý Tuy nhiên em sẽ không trách anh đâu Nếu ngày em trở về anh đã cưới vợ Còn lại bao nhiêu ngày trước khi đi, anh hãy vui với em đi anh. Cô hồn nhiên đứng lên nắm cánh tay Vũ, bắt anh đứng lên theo cột. Chúng mình đi chơi đi anh. Lần đầu tiên nhã ca chịu đi lang thang với Vũ, ăn quán ăn bên đường. Cô ôm cánh tay anh thân thiết. Em cũng như anh, anh mồ côi cha mẹ, còn em không có cha từ nhỏ. Mẹ vất vả nuôi em khôn lớn. Anh hãy giúp em làm một đứa con có hiếu, mang niềm vui cho mẹ lúc tuổi già, bằng công thành danh tội. Có được không anh? Ánh mắt cô trong vắt nhìn mắt vũ. Anh cảm động kéo cô vào vòng tay mình. Một cái gật đầu, thay cho câu trả lời. Nhã ca nhón gót cho cao lên một chút, cho môi cô chạm vào môi anh. Đôi làng môi tìm nhau, cho tình yêu thêm ngọt ngào. Đang công tác ở Hà Nội Vì chuyến đi xa của Nhã Ca Bắt buộc Nhã Trúc phải về Cô về ngay nhà mẹ mình Nhã Ca lao ra mừng rỡ Ôm chầm Nhã Trúc Em cứ tưởng là chị không về bố chị chưa về bên ấy hả? Ừ Xuống phi cơ là chị đón xe về đây Ngày em đi xa Chị phải về chứ Dù có bận cách nào đi nữa Bà Nhã lợi đi ra Nhìn Nhã Trúc bà kêu lên Sao con ốm dữ về Trúc Ra ngoài ấy cứ lo làm việc không chứ gì Dạ đâu có Tại con ăn không được Rồi còn bao nhiêu ngày nữa hết công tác Con đi một tháng rồi còn gì Có lẽ là tuần sau Nhã ca sắp đi Nên con phải về tiễn em chứ Nhã Trúc xa vào lòng mẹ như khi còn bé Nhớ mẹ ghê Bên nhà con Ba mẹ con có biết con về không Sao không bảo Vũ Khang đi đón con? Con chỉ gọi điện lúc sáng cho mẹ con thôi. Bà lời nghiêm giọng. Con và Khang có chuyện gì vậy? Dạ đâu có chuyện gì. Nên nhớ con đã có chồng. Con đi xa lâu như vậy cũng làm cho chồng con hờn giận. Mẹ biết tính Vũ Khang. Nó giận ai không nói ra đâu. Cứ để trong lòng. Nhã Trúc cười cho mẹ yên lòng. Chính vì không nói ra. Cho nên cô và anh mới sống như ngu lang và chức nữ. Đâu phải cô không nhớ anh. Có đi xa, cô mới hiểu tình cảm cô dành cho chồng mình sau biết là dường bao. Nhớ những điều anh làm cho cô. Và nhớ đêm cuối cùng khi cô sắp đi công tác. Thang về trong cơn say lúng túng. Những giận hờn tưởng chừng bay biến đi. Anh đã hôn cô, ôm cô thật chặt vào vòng tay anh. Vậy mà buổi sáng tiễn cô đi, anh vẫn cứ lạnh nhạt cho cô nỗi buồn thật sâu. Rút sâu vào lòng mẹ hơn nữa, nhã Trúc nũng nịu Mẹ ơi, tới nay con ở lại đây với mẹ và em Nhã Ca nha. Ý đâu có được con, Vũ Khang đâu có chịu. Không chịu cũng phải chịu. Nhã Trúc đi lên lầu, cô xúc động nhìn lại mọi thứ. Xa chỉ hơn một tháng thôi. Mà cô có cảm giác như lâu lắm. Ngã sòi trên giường, cô đập tay xuống nệm. Nhã ca, nằm đây với chị đi. Nhã ca đi lại, cô ôm qua người chị gái. Chị bỏ anh Khang đi như vậy, không sợ anh có bồ à? Nếu như anh thích, thì cứ việc, chị thề chị không xen vào. Hình như chị không yêu anh Khang. Nhã trúc chớp mắt, sao em hỏi như vậy? Nếu yêu, đâu có đi xa như vậy. Em cũng sắp xa hoàng vũ mà. Em và chị khác nhau. Chị đã là vợ. Có gì khác đâu. Em có tin không? Ba tháng sau ngày cưới, chị mới là vợ của anh ấy. Chị có hơn một giờ ngắn ngủi là vợ chồng. Anh ấy bỏ về phòng riêng của anh ấy. Nếu không yêu, chị đã ly hôn. Chính vì yêu mà chị chọn cách đi công tác xa. Mong rằng những ngày xa nhau Sẽ kéo chị và anh ấy lại gần hơn Nhưng em xem đó Biết chị có mặt ở Sài Gòn này Mà anh ấy có đến tìm chị đâu Biết đâu Nhá ca chưa nói hết Có tiếng bà Nhã lợi gọi dưới nhà Trúc à Có Vũ Khang đến tìm con Nhá ca bật cười Hay thật Vừa nhắc Tàu Tháo thì Tàu Tháo đến Vũ Khang đang đi lên Bước chân anh vang trên cầu thang Rồi hiện ra trước ngưỡng cửa phòng Em về lâu chưa Anh đến sân bay Người ta nói chuyến bay đắp cánh nửa giờ nhắc ca đứng lên Em đi ra ngoài trả thế giới riêng cho hai người đó Anh Khang phải biết chăm sóc vợ một chút đi Anh xem kìa Chỉ hai em nó ốm đến mấy ký kìa Khang đưa mắt nhìn vợ Quá thật Nhã trúc ốm đi nhiều Anh xúc động ngồi xuống giường. Em bệnh hay sao vậy? Đâu có, tại em ăn không được thôi. Rồi chừng nào hết công tác. tuần sao? Ba mẹ Mạnh hả anh? Mạnh. Tới nay em ở lại đây nha. Niềm vui vừa gặp lại và nỗi xông sao vừa nhóm lên trong lòng Vũ Khang bị dập tắt ngay. Vợ chồng xa nhau cả tháng. Anh chưa kịp bày tỏ nhớ thương. Cô đã dội vào mặt anh hàng rào ngăn cách. Khang cắn mạnh môi. Tùy em, nhưng em ốm quá cũng nên đi bác sĩ hoặc ăn uống bồi dưỡng. Anh đừng lo, nhà mình có bác sĩ nhã ca, rồi ba mẹ nước kia. Ừ. Thực sự Khang rất muốn ôm vợ vào lòng mình, trút lên cô những nụ hôn để nói với cô trăm ngàn lần. Anh nhớ em. Em có biết một tháng qua. Đi ngủ anh cứ lấy gối của em nằm đắp lên mặt mình Để tìm mùi hương của em Để tưởng tượng có em cận kề bên anh Nhưng những lời tự sự đó Chỉ có tận trong đáy lòng Vũ Khang Trong trái tim Vũ Khang mà thôi Con không ăn uống được Mỗi lúc ngồi hay nằm vụt đứng lên Thì chóng mặt phải không? Dạ giá Trúc Nhân Mặt Con nữa mẹ Chắc là con bị đau bao tử, ăn vào cứ nôn ra hết. Ông Văn cười nhìn bà Bích Ngọc. Bà mau dẫn con dâu bà vào phòng mà khám cho nó, coi chừng có tin mừng đó. Nhá Trúc ngơ ngát, tin mừng gì vậy mẹ? Còn mau theo mẹ vào đây. Nhá Trúc bước vào phòng khám, cô e dè nằm lên giường. Thở nhỏ, mỗi lần đau ốm mẹ vẫn hay khám cho cô. Lâu lắm rồi, cô lại nằm lên giường cho bà khám, lại với tư cách khác, con dâu và mẹ chồng. Bà Bích Ngọc ra hiệu cho nhã Trúc kéo áo lên. Bà thăm mạch và đo tăng xong kỹ lưỡng, xong mỉm cười. Con đã mang thai. Sao khờ dữ vậy hả con? Mang thai mà không biết. nhã Trúc ngẩn ngơ rồi vụt đỏ mặt. Có một lần mà cũng mang thai sao mẹ? Bà Bích Ngọc cao mày. Con nói cái gì mà một lần Con và thằng Khang không hề gần gũi nhau à Dạ Nhá trúc cưới gầm mặt xấu hổ Cưới nhau ba tháng Con và anh Khang mới gần nhau Nhưng rồi sau đó Anh lại bỏ mặt con Trời đất ơi Cái thằng này Sao con không nói cho ba mẹ biết Chuyện này làm sao nói được hả mẹ Để mẹ hỏi tội nó Thôi mẹ à Con nghĩ là ảnh yêu con Khi ảnh cho con chọn ảnh và anh Hải Con đã chọn ảnh Con thật không hiểu ý ảnh Con chọn cách đi công tác Cho lòng đỡ phiền mụn Và xem có thay đổi được gì không Nhưng cũng vậy thôi Ngày mai tiếng em nhã ca đi xong Là con phải bay ra Hà Nội Xin ba mẹ đừng la rầy gì anh Khang Ảnh không thương con nữa Thì con về nhà mẹ con ở Đâu có được Đã không biết thì thôi Biết rồi Ba mẹ nhất định can thiệp Cái thầy còn đang mang Là cháu nội của mẹ Mẹ bỏ sao được Bà Ngọc giúp Nhã Trúc ngồi dậy Rồi mở cửa đi ra Nhìn chồng cười tưởng tìm Ông nên vui lên Ông sắp lên chức ông nội rồi đó Cái gì? Nhã Trúc có mang? Ừ Hơn hai tháng rồi Còn bé đúng là khờ Có mang không biết Cứ tưởng đào bao tử Ông Văn cười vang Thì cũng giống như em hồi trước vậy Ba lườm ông hm, Không sợ con dâu nó cười cho Thời đại nào đi nữa Con người cũng phải có tình yêu chứ Ông Văn dơ cao tay Nhã Trúc Ba chúc mừng con Chờ cho Nhã Trúc đi bà Bích Ngọc mới ưu tư Nhã Trúc vừa vô tình cho em biết Nó và Vũ Khang không hạnh phúc Cưới nhau gần nửa năm mà thằng quỷ đó mới đụng người ta có một lần. Trời đất, cái thằng... ông là cha, phải làm việc với nó đi chứ. Được, bà để đó cho tôi. Buổi tối, Vũ Khang về nhà, ông Văn gọi lại. Sao Nhã Trúc không theo con về đây vậy? Khang đứng lại. Dạ, Trúc nói ngày mai Nhã Cai đi rồi, nên muốn ở lại nhà ngủ chung với nhau, chị em cùng tâm sự. Có bao nhiêu đó thôi sao? Dạ, có chuyện gì vậy ba? Con có quan tâm đến sức khỏe của vợ con không vậy? Dạ, nhã Trúc ốm đi, có lẽ tại không quen với khí hậu Hà Nội. Con tin như vậy à? Con làm chồng, làm cha kiểu gì vậy? Vợ có mang cũng không biết. Kháng ngẩn người ra áp uống. Bà nói gì vậy? Sáng nay, nhã Trúc về nhà, mẹ con khám bệnh cho nó, mới biết nó mang thai có hai tháng rồi mặt Vũ Khang giảng ra có thật không ba tại sao ba phải nói dối con ba thật sự không ngờ con cư xử lạnh nhạt làm nó đau khổ nếu biết con làm khổ nó như vậy ba đã không cho con cưới nó Vũ Khang có nghe gì đâu anh quay ngược ra cửa 180 độ rồi hấp tấp lên xe chạy đi Nhã Trúc có thai đó là đứa con của anh Khang mừng đến tưởng chừng bay lên cao. Anh sẽ ôm chọn lấy Nhã Trúc và ghi cô thật chặt vào mình. Sao anh không cần em chớ hở Nhã Trúc, khi mà trên đời này người anh yêu nhất chính là em? Em là hơi thở, là trái tim của anh. Mãi nghĩ ngợi, Khang vượt qua cả đèn đỏ. Pin pin, tiếng kèn xe nhấn in ỏi. Khang giật mình đạp thắng, nhưng không còn kịp nữa. Xe anh hút vào chiếc xe từ con đường khác băng qua giao lộ. Toàn thân Khang bị hất xuống đường. Chiếc xe đổ lăn cần Những chiếc xe khác lách qua được, nếu không đã cán luôn lên người Khang. Đau quá, anh gục xuống. Trúc ơi! Trúc, con đến bệnh viện ngay. Vũ Khang bị tai nạn giao thông. Cú điện thoại cho nhà Trúc sợ tái cả mặt. Cô hấp tấp gọi Nhã Ca. Nhã Ca, em đi với chị đến bệnh viện. Anh Khang bị tai nạn giao thông. Nhã Trúc lính quýnh đến chẳng biết phải làm gì. Bà Nhã Lợi phải khoác áo ấm vào cho cô. Còn phải bình tĩnh và nhớ con đang mang thai. Đi đứng hay muốn làm gì cũng phải cẩn thận. Lòng dạ nào Nhã Trúc còn nghe lời căng dặn của mẹ. Cô đang lo cho sự an nguy của Vũ Khang. Không biết anh như thế nào rồi. Trên đường đi, cô cứ liên tục hỏi Nhã Ca. Chạy nhanh lên một chút đi, Ca. Nhã Ca nhăn mặt. Chạy xe như thế này là nhanh lắm rồi chị hai. Bộ chị muốn như anh Khang nhập viện vì tai nạn giao thông hay sao? Nhã Trúc vẫn cứ sốt ruột. Xe vừa đến bệnh viện. Mặt cho Nhã Ca lo gửi xe. Cô đi nhanh vào phòng cấp cứu. Ông Văn và bà Bích Ngọc đang thúc trực ở đó. Ba mẹ... Anh Khang như thế nào rồi? Bị say sát hết cả người. Nhưng do máu ra nhiều nên bị ngất. Chờ bác sĩ chụp hình đầu nữa con à. Nước mắt nhà Trúc chảy ra. Nếu như Khang có mình hệ nào, chắc cô không sống nổi. Thật lâu, cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Bác sĩ định bắt tay ông Văn. Chú yên tâm, anh Khang không sao đâu. cả ba nhìn nhau như Trúc đi gánh nặng ngàn cân. Bác sĩ Định ân cần, chú Thiểm và cô Trúc có thể vào thăm anh Khang được rồi. Ông Văn vỗ vai bác sĩ Định, cảm ơn nghe bác sĩ. Nhá Trúc bước vào, cô khóc ngon lành, vì đầu và người, rồi chân Khang nữa đều quấn băng. Khang chớp mắt cảm động, anh có làm sao đâu. Ba Bích Ngọc, con còn nói không sao, có mừng quá cũng chạy xe từ từ thôi chứ. Nhát ca sen vào. Vậy là anh Khang phóng nhanh vượt ẩu vì nghe tin mình sắp làm cha. Cô quay xa nhà trúc. Còn chỉ vì nóng lòng anh Khang bắt em chạy xe nhanh. May là em biết khôn không nghe lời. Anh chỉ điều không sao, tốt rồi. Bà Ngọc lo lắng. Còn có đau lắm không Khang? Ông văn lườm vợ. Dĩ nhiên là đau rồi. Nhưng không cần bà lo. Có vợ nó lo cho nó rồi. Ông cặp tay qua vai bà lôi đi Không quên kéo nhã ca đi luôn Còn lại đôi vợ chồng trẻ Vũ Khang lao nước mắt cho vợ Anh không sao thật mà Đến đi em Anh định đi tìm em Nghe bà nói em có thai Anh mừng quá Ai về lại đi nhập viện Có đau nhiều không anh Nhã trúc xích xơ sờ nhẹ lên lớp vải băng Em xin lỗi nghe. Sao lại xin lỗi anh Tại anh đi tìm em, nên mới ra cố sự này. Tại anh mà. Gì thì gì, chạy xe cũng phải ngó trước xem sao chứ. Trúc à, anh vui lắm, em biết không? Anh cầm tay cô, đưa lên môi mình, mắt anh tìm mắt cô. tướng chừng không có cái nhìn nào tha thiết hơn thế nữa. Nhã Trúc cảm động lại ứa nước mắt. Anh ngẩn người nhìn vợ. Anh có thể biết được tại sao em khóc vào cái đêm anh đến với em không? Tại sao anh hỏi em như vậy? Em trả lời anh đi Anh biết tính em mà Vui quá cũng khóc giận ai quá cũng khóc Đêm đó em khóc vì hạnh phúc Anh không nghĩ là hạnh phúc cũng làm cho người ta rơi nước mắt à? Vũ Khang kêu lên Trời đất Vậy mà anh cứ nghĩ là giọt nước mắt tiếc nuối Cho nên anh rẽ rúng xem thường em. Nhã Trúc giận dỗi xô vũ khang ra. Cái đẩy tay chạm vào vết thương làm cho khang nhăn mặt. Nhã Trúc lo lắng. Xin lỗi, em không cố ý. Anh điên thật phải không em? Mấy tháng qua tự mình đánh mất hạnh phúc của mình. Em biết không, anh yêu nhất chỉ có mình em. Chính vì quá yêu em, mà anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh. Anh cho là em còn nghĩ đến anh Hải. Ừ, điền quá. Nhã trúc chùi người ra định thoát khỏi vòng tay khang nhưng anh ôm cô chặt lại. Không có gì có thể làm anh xa em. Cả vết thương này có làm anh đau, anh cũng nhất định giữ em lại. Anh cúi xuống tìm môi cô, nụ hôn thương nhớ và đam mê dài mãi, dài mãi nhá ca đã đi phi cơ cất cánh bay cao rồi để lại một chấm nhỏ bà nhá lợi thẫn thờ nhìn theo mừng cho con đứa hạnh phúc đứa công thành danh toại chỉ riêng mọi bà ra về trong nỗi cô đơn ông đã đi rất xa về cõi vĩnh hằng chỉ còn lại bà trước ngọn gió thu bồi hồi cảm xúc mùa thu và gió heo mây Kỷ niệm thổi nào sao trở về ngọt ngào đến ngập ngồi. Trốn nhau sau nắp khóm ti gồm Để nghe sao xuyến tận đáy hồn, Để thì thầm đọc, Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn. truyện dài Một mùa thu trước hoàng hôn Đến đây đã kết thúc. Yến Linh xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và xin hẹn gặp lại vào những lần sau. Thân ái mến chào.